Chuyện Vô tình cưới được tổng tài Tác giả Tâm Như Tập 39 chương 371 ân, ân oán giữa chu Như Ngọc và Ninh Kiều Kiều bắt nguồn từ Vi Vịnh Phong Nhưng công ty Đường Hải của bọn họ lại yêu cầu bọn họ cùng nhau quay một đoạn quảng cáo Ý của tịch Đường Hải rất đơn giản Anh muốn hai người chút bỏ ân oán Hòa thuận với nhau Nhưng anh cuối cùng lại coi thường ghen tuông giữa phụ nữ Nếu như có cô ấy thì sẽ không có tôi lúc ninh kiều kiều nhìn thấy chu nhu ngọc ở phim trường sắc mặt đen lại liền nói với quản lý của mình như vậy người đại diện không đồng ý nhỏ kiều kiều bởi vì scandal trước đây độ nổi tiếng của cô đã giảm xuống rất nhiều đồng thời bất kể lời mời quảng cáo hay đóng phim cũng giảm đi rất nhiều hầu như không có thật khó lắm mới có nhà sản xuất chịu hợp tác với cô nếu cô không làm thì sau này cũng không có ai mời cô làm cô hiểu người đại diện đang nói gì Nhưng ý nghĩ làm quảng cáo với Chu nhu ngọc khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô bị rơi vào tình cảnh này đều là do Chu nhu ngọc. Cục thức này không thể nuốt nổi. Làm sao có thể quay quảng cáo với cô ta chứ? Tôi đã nói là không làm. Tôi sẽ tự lãnh hậu quả. Ninh Kiều Kiều thái độ kiên định. Không nhìn sắc mặt tối sầm của quản lý. Xoay người rời đi. Và ngay sau đó, một giọng nói trói tai vang lên. Ninh Kiều Kiều Cô bỏ đi là không muốn quay cái quảng cáo này nữa à?" Là giọng của Chu Nhu Ngọc. Ninh Kiều Kiều dừng lại, quay người lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào khuôn miệng táo tợn của Chu Nhu Ngọc, khóe môi gợi lên một vòng cung diễm cợt. "Ừ, không quay nữa. Quay với một con tiện nhân thì làm mất giá trị tôi quá." Vừa nghe lời này, sắc mặt Chu Nhu Ngọc đột nhiên thay đổi, cao giọng hét vào mặt cô. "Ninh Kiều Kiều!" cô gọi ai là là tiện nhân? ninh kiều kiều cười cười. ai trả lời là người đó? chu nhu ngọc trợn to hai mắt tức giận, sau đó chế nhạo nói, cô chỉ là cái đồ tiểu tam thôi, cô có tư cách gì mà gọi tôi là tiện nhân hả? vẻ mặt ninh kiều kiều ngưng tụ, lạnh lùng nói, tôi không phải tiểu tam. chu nhu ngọc trong lòng cô biết rõ tôi có phải là tiểu tam hay không. Đương nhiên là tôi biết. Chu Nhu Ngọc chế nhạo. Hồi còn học đại học cô đã yêu Vi Vịnh Phong, nhưng đáng tiếc Vi Vịnh Phong cũng không thèm nhìn đến cô. Cho đến khi tôi mang thai, cô mới nhân cơ hội. Quyến rũ anh ta, tôi nói đúng chứ. Ninh Kiều Kiều nhìn cô trầm chầm, chầm, im lặng không lên tiếng. Chu Nhu Ngọc nhìn nhân viên xem xung quanh, vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm trầm trọng. Ninh Kiều Kiều muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ninh Kiều Kiều căm hận nhìn trầm trầm Chu Nhu Ngọc, Chu Nhu Ngọc lại nhìn trầm trầm cô không lộ ra vẻ yếu ớt, bầu không khí bế tắc một hồi. Kiều Kiều, người đại diện kéo tay Ninh Kiều Kiều, nói nhỏ vào tai cô cảnh cáo: Quảng cáo này là do chủ tịch đặc biệt sắp xếp cho cô, đừng có làm mất mặt chủ tịch, quay tốt cho tôi. Nên vậy, Ninh Kiều Kiều quay sang nhìn cô với khóe miệng nhếch mép. Vậy thì hãy nói cho anh ấy biết, tôi không quay đoạn quảng cáo này. Nói rồi cô ta liếc Chu Nhu Ngọc một cách dữ dội, xoay người rời đi. Người đại diện nhìn bóng dáng cô vừa đi, hai tay chống lạnh tức giận nói. Tính khí của cô ta sao lại ngang ngạnh như vậy chứ? Chị à, em nghĩ chị không nên theo ninh kiều kiều, kẻo mất thu nhập. Chu Nhũ Ngọc cất giọng châm chọc đi tới. Người đại diện quay đầu chừng mắt nhìn cô. Nói thật, nếu không phải vì tương lai sự nghiệp của Kiều Kiều, cô ta cũng không muốn Kiều Kiều và Chu Nhu Ngọc làm quảng cáo. Chu Nhu Ngọc được mọi người biết đến là kẻ đã cướp chồng chưa cưới của em gái mình và hãm hại em gái mình bằng mọi cách có thể gọi cô là tiện nhân là một sự sỉ nhục đối với từ tiện nhân. Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ cô ấy quả thực là một nghệ sĩ mà Đường Hải nâng đỡ. Nghĩ đến đây, người đại diện của Ninh Kiều Kiều đặc biệt không cam lòng, thầm mắng quản lý cao nhất của công ty là Đồ Mù Quáng. Đồng thời cũng không muốn Kiều Kiều thua một con thiện nhân có danh tiếng hoàn toàn hôi hám. Vì vậy, cô vội vàng đuổi theo Ninh Kiều Kiều. Nhìn thấy Ninh Kiều Kiều và người đại diện đều đã rời đi, Chu Nhu Ngọc đưa tay vuốt mái tóc dài, liếc nhìn nhân viên vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ngay khi nhân viên bắt gặp ánh mắt của cô, họ lập tức cúi đầu xuống và giả vờ bận rộn. Chu Nhu Ngọc hư lạnh một tiếng, sau đó đi về chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống. Tại phòng chụp ảnh một góc nào đó, có người thò đầu ra nhìn. Chị Nhã Phương, chúng ta có qua đó không? Đây là lần đầu tiên tiểu tử, tử tháp tùng chị Nhã Phương đi phỏng vấn, không ngờ lại gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Anh biết chú Nhung Ngọc cùng Ninh Kiều Kiều và chị Nhã Phương có khúc mắc nên phải hỏi cô rồi mới quyết định phỏng vấn. Tại sao không đi chứ? Đường Nhã Phương hùng hổ hỏi hắn. Tiểu tử, tử không ngờ chính mình sẽ bị hỏi như vậy, có chút dữ sờ một hồi. Anh cho rằng cô sẽ xấu hổ và quyết định không phỏng vấn. Nhìn thấy nghi vấn của anh, Đường Nhã Phương nặng nề vỗ vai anh, sốt sắng nói: Tiểu Tử, chúng ta là nhà báo, cho nên bất kể tình huống như thế nào, chúng ta phải làm những gì có thể phản ánh tính chuyên nghiệp. Tiểu Tử gật đầu. Vậy chúng ta qua đó ngay. Vừa dứt lời, anh ta liền rời khỏi Đường Nhã Phương, chạy về phía giữa trường quay. Đường Nhã Phương bất lực cười cười. cũng nhanh chóng đi theo, nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn. Trước khi phim mạc quyết định ra mắt tạp chí thời trang, nhiều cuộc họp lớn nhỏ khác nhau đã được tổ chức trong công ty để xác định chủ đề của tạp chí. Cuối cùng, tạp chí được xác định là tập trung vào thời trang, sau đó là các cuộc phỏng vấn với các nhân vật nổi tiếng. Cho nên hôm nay, Đường Nhã Phương và Tiểu Từ đến phỏng vấn một nhân vật có tiếng trong làng giải trí, là giám đốc nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Không ngờ cô lại quay quảng cáo cho Chu nhu Ngọc, Không thể trùng hợp hơn. Còn Chu nhu ngọc thì sững sờ khi nhìn thấy cô, liền chế nhạo. Hôm nay là ngọn gió nào thổi ác? Đầu tiên là Ninh Kiều Kiều, bây giờ là cô. Có nên nói tôi xui xẻo không nhỉ? Đường Nhã Phương nhớ mày. Nên là tôi xui xẻo mới đúng. Nếu không phải đã tới, không phỏng vấn không được. Nếu không cô thật nghĩ quay đầu rời đi. Chu nhu ngọc liếc nhìn máy ảnh trên vai cô, hít mắt. Cô đến từ khi nào? Đến từ sớm. Vậy cô đã thấy tôi và Ninh Kiều Kiều. Tôi thấy hết rồi. Đường Nhã Phương cắt đứt lời, sau đó nói tiếp. Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với chuyện giữa hai người. Chu Nhu Ngọc nhìn cô chằm chằm, hiển nhiên là không tin lời cô nói. Đường Nhã Phương không nhịn được cười. Chu Nhu Ngọc. Ngươi lo lắng tôi ghi lại chuyện giữa hai người làm tin tức sao? Chu Nhu Ngọc im lặng, đừng nhã Phương chế nhạo. Cô là một ngôi sao không nổi tiếng lắm, tôi sẽ rất lãng phí thời gian chụp ảnh cô, cũng không có người quan tâm đến tin tức của cô. Những lời này vừa nói ra, Chu Nhu Ngọc toàn bộ sắc mặt tối sầm lại, trong mắt có chút hận ý nhìn cô. Đừng nhã Phương đợi đi, sớm muộn gì tôi cũng bắt cô trả giá cho những gì mình nói. Trường 372 Đường Nhã Phương không cùng Chu Như Ngọc tiếp tục nói chuyện vì An đã tới. Những cuộc phỏng vấn ban đầu của An, Đường Nhã Phương đã xem, cũng từng xem qua các tác phẩm của cô ấy, quả nhiên là một đạo diễn rất tài năng. Hơn nữa, cô ấy là một phụ nữ, và cô ấy còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi. Bởi vì đã chào hỏi An trước khi đến đây, cho nên Đường Nhã Phương bước tới, vươn tay, cười nói. Xin chào! Tôi là đường Nhã Phương người của thời đại. An dững sờ một lúc, nhưng cô nhanh chóng phản ứng, nắm lấy tay cô và cười đép lại. Xin chào, tôi là An. Đó là chào hỏi. Sau đó vì chuẩn bị quay quảng cáo, đường Nhã Phương và tiểu từ ngồi ở một bên trước, yên lặng nhìn An chỉ đạo nhân viên hiện trường. oa làm sao lại có người đẹp trai như vậy? Tiểu từ xúc động nói. Trước khi đến phỏng vấn An, tiểu từ đã làm xong. Xem ảnh trước đây của cô ấy, mái tóc dài bồng bình, dùng mạo tuy không xinh nhưng lại có khí chất xuất chúng khiến người ta không thể rời mắt của cô. Nhưng không nghĩ tới cậu gặp được cô ấy ngoài đời, và đó là một cảm giác khác. Cô ấy có mái tóc ngắn ngọn gàng, làm cho các đường nét trên khuôn mặt cô ấy trở nên sâu sắc hơn. Cô ấy mặc một bộ vest trung tính, và cô ấy trông xinh đẹp trong mọi cử chỉ. Nếu không được nhìn thấy tận mắt, anh ấy sẽ không bao giờ tin rằng người phụ nữ có thể rất đẹp trai. Đường Nhã Phương lướt mắt nhìn hắn cười nói. Cái gì? Nữ thần trong lòng cậu sắp bị thay thế à? Không, nữ thần của tôi vẫn luôn là tần dĩ An. Dù An đẹp trai nhưng vẫn thích kiểu xinh đẹp dịu dàng. Đường Nhã Phương nhớ mày, đưa mắt nhìn An. Tiểu từ nói đúng, An thật sự rất đẹp trai và có khí chất mạnh mẽ. Chu Nhu Ngọc đứng bên cạnh cô ấy giống như người qua đường, không có khí chất của một minh tinh. Còn ai nữa không? An liếc nhìn khán giả, hơi cao mày. Đó là một quảng cáo dành cho hai người, nhưng bây giờ chỉ có một người ở hiện trường. Người kia nói không quay được. Người bên cạnh ghé vào tay An thì thầm, lông mày của An càng nhíu chặt hơn. Cô ấy không quay, vậy làm sao tôi có thể quay quảng cáo này chứ? Lịch làm việc của cô ấy dày đặc và cô ấy đã bỏ thời gian để quay đoạn quảng cáo này. Nếu hôm nay cô ấy không quay được thì nhà sản xuất sẽ phải tìm người khác quay. Vì vậy, cô đã yêu cầu trợ lý báo cáo sự cố cho nhà sản xuất. Trước khi cuộc gọi được thực hiện, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi xin lỗi, giám đốc, tôi đến muộn. Đường Nhã Phương chưa từng nghĩ tới Ninh Kiều Kiều sẽ trở lại, chỉ thấy Ninh Kiều Kiều đi tới trước mặt An bởi vì khoảng cách xa nên không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng có thể thấy được sắc mặt của An thì không dễ nhìn. sau đó Người đại diện của Ninh Kiều Kiều liên tục cúi người về phía An, hình như là xin lỗi. Cuối cùng thì đoạn quảng cáo cũng chính thức bấm máy. Từ từ nhìn Chu Nhu Ngọc và Ninh Kiều Kiều đang tương tác trên phim trường, lắc đầu. Nhà sản xuất này nhất định rất hối hận khi dùng bọn họ quay quảng cáo. Đường Nhã Phương cười thành tiếng. Hối hận thì cũng phải chấp nhận. Cô thật sự không hiểu nhà sản xuất này làm sao lại điên cuồng để Chu Nhu Ngọc và Ninh Kiều Kiều cùng nhau quay quảng cáo. Không xem tin tức sao Không biết ân oán giữa hai người bọn họ sao Mặc dù vậy Việc quay quảng cáo vẫn diễn ra tốt đẹp Khiến đường nhã phương cũng phải thán phục Chu Như Ngọc hai người đều có thể gạt bỏ ân oán trước ống kính Diễn rất hài hòa vui vẻ Nếu những kỹ năng diễn xuất như vậy được sử dụng trong quay phim Có lẽ họ có thể nhận được giải Oscar Ngay khi đoạn quảng cáo kết thúc Ninh Kiều Kiều giới đi mà không cần tẩy trang Dường như cô ta không muốn ở cùng Chu Như Ngọc một giây nào Sau khi An bàn giao công việc Cô ấy đi về phía đường Nhã Phương đang đợi. Xin lỗi vì đã để cô đợi. An trông có vẻ ái náy. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không sao, tôi chỉ cần xem cách làm việc của cô. Cũng rất có ích cho buổi phỏng vấn. Sau đó, cô ấy dơ máy ảnh trên tay lên. Tôi đã chụp một vài bức ảnh của cô tại nơi làm việc. Cô không phiền nếu tôi sử dụng chúng cho cuộc phỏng vấn này chứ. Tôi không phiền. An cười và lắc đầu. chu Như Ngọc ngẩn đầu để chuyên viên trang điểm tẩy trang, nhưng khóe mắt lại không ngừng rơi vào đường Nhã Phương đang nói chuyện với giám đốc An cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy An và đường Nhã Phương hòa hợp rời khỏi studio, cô cúi đầu thật mạnh, khiến chuyên gia trang điểm giật mình. chu Như Ngọc liếc mắt nhìn chuyên viên trang điểm đang giật mình, sau đó nhìn về hướng đám người đường Nhã Phương rời đi, nhưng không thấy đâu nữa, bất giác nhíu mày An cũng giống như trong tin đồn, tính tình ôn hòa, khiêm tốn, không khách khí nên rất dễ gần. Toàn bộ quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và không khí rất hài hòa. "An, rất cảm ơn sự hợp tác của cô." Sau khi phỏng vấn xong, Đường Nhã Phương cười, duỗi tay ra. Ngay khi An nắm lấy tay cô ấy, cô ấy mỉm cười và nói: "Không cần cảm ơn, tôi rất vui khi được làm quen với cô." Nghe vậy, Đường Nhã Phương và tiểu tử nhìn nhau cười, sau đó nói. Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp cô. An buông tay ra, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ. Bây giờ đã gần tối rồi, sao chúng ta không cùng nhau ăn cơm đi? Được, được. Tiểu tử đồng ý mà không cần suy nghĩ. Đường Nhã Phương bất lực liếc nhìn anh, sau đó cười xin lỗi nhìn An. An! Tôi sợ không thể cùng cô ăn tối. Tôi còn có việc khác phải làm. Cô không thể ăn xong bữa tối rồi mới làm việc sao? An cười hỏi. Thực ra, tối nay cô ấy có hẹn An Nhi cùng nhau đi ăn. Nhưng bây giờ thì, cô ấy nhìn An đang cười. Có chút xấu hổ. Người ta đã mở miệng mời cô. Nếu như cự tuyệt có phải là quá không để mặt mũi. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Dù sao An Nhi là bạn tốt. Sau này giải thích cũng được. Vì vậy, cô cười gật đầu. Được rồi, tôi sẽ ăn tối với cô. Nghe thấy cô đồng ý lời mời của mình, nụ cười trên mặt An càng sâu. Tôi rất vui vì cô đã cho tôi thể diện này. Đường Nhã Phương mỉm cười. Chúng tôi rất vinh dự được dùng bữa cùng cô. Ngay vậy An bật cười. Khi thật ở trước mặt tôi, Cô không cần nói những lời khen như vậy. Tôi không thích, cô cũng không phải là loại người thích nói lời khen, đúng không? Đường Nhã Phương kinh ngạc nhú mày. Cô nhìn ra được à? An cười. Đôi mắt của cô rất sạch sẽ và trong sáng. Thoạt nhìn, cô giống như người không có tâm tư. Những người như vậy nói chung không thích nói lời nịnh bợ người khác. Đường Nhã Phương xấu hổ cười cười. An đột nhiên cẩn thận nhìn cô một cái. Sau đó nghiêm giọng nói Thật ra cô rất thích hợp đóng quảng cáo khi lên máy quay nhất định phải rất đẹp. An là đạo diễn vì vậy những gì cô ấy nói đều có lý lẽ. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Tôi không thích máy quay. Muốn để cô xuất hiện trước ống kính ư cô thực tình không thích. chương 373 Sau khi cùng An ăn tối xong bọn họ tách ra đường Nhã Phương tiễn tiểu tử về nhà trước. Sau đó lái xe đến thịnh thế đế cản Mẫn nghi, An Nhi đang ở đó đợi cô. Xin lỗi, tớ đến muộn. Đường Nhã Phương đẩy cửa phòng bước vào, cao giọng nói. Thấy cô đi tới, Lê Mẫn Nhi lập tức đứng dậy chào hỏi, vòng tay qua vai cô. Nhã Phương, cậu dám để bọn mình chờ lâu như vậy, tự phạt chính mình ba chén đi. Nói rồi đưa ly rượu trong tay cho đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương kinh ngạc liếc nhìn ly rượu đầy, nhướng mày. Đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Đường Nhã Phương cười nhìn Lê Mẫn Nghi, sau đó nhìn Tống An Nhi. Nhã Phương, tớ uống cùng cậu. Tống An Nhi nâng ly rượu trong tay lên nhìn cô, sau đó ngẩn đầu uống một hơi. Thấy vậy, đường Nhã Phương khẽ cao mày, quay đầu nhẹ giọng hỏi Lê Mẫn Nghi. An Nhi xảy ra chuyện gì? Cô hỏi điều này vì An Nhi rất ít khi đụng đến rượu, trừ khi tâm trạng không vui. Lệ Mẫn Nhi công môi. Còn chuyện gì nữa? Không phải là vì vị hôn thê của Lương Phi Mạc sao? Cô ta lại đến tìm An Nhi à? Lúc ở Bắc Kinh, cô nghe Mẫn Nhi nói đến việc hôn thê của Phi Mạc đưa cho An Nhi một triệu, liền yêu cầu An Nhi rời khỏi Phi Mạc, nhưng Mẫn Nhi đã từ chối cô ta. Chuyện này mới xảy ra cách đây mấy ngày, tưởng yên ổn được một thời gian. Không ngờ An Nhi lại gặp rắc rối Không Lê Mẫn Nhi lắc đầu Là Lương Phi Mạc mấy ngày nay trở về Lương ra Không có đi cùng An Nhi Cho nên An Nhi lo lắng Lương Phi Mạc sẽ thỏa hiệp trước mặt ông nội Chỉ vì điều đó ư Đường Nhã Phương hơi nhớ mày Sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tống An Nhi vươn tay ngăn Tống An Nhi rót rượu Tống An Nhi quay đầu ngơ ngác nhìn cô Đường Nhã Phương nhận lấy bình rượu trên tay cô Khịt mũi nhẹ. An Nhi, cậu phải tin tưởng Phi Mạc, vì anh ấy có thể thách thức uy nghiêm của ông nội vì cậu, anh ta sẽ không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp với ông nội. Nghe vậy, Tống An Nhi trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Mẫn Nhi, hơi nhíu mày. Nhã Phương, Mẫn Nhi nói nhảm với cậu sao? Đường Nhã Phương sửng sốt. Hả? Mẫn Nhi nói nhảm sao? Cô ngẩng đầu nhìn Lê Mẫn Nghi, vô tội nhún vai. Tớ chỉ đang đoán thôi. Đường Nhã Phương trợn mắt thở dài bất lực. Tớ đã nói rồi, An Nhi làm sao lại không tin phi mạc chứ? Lê Mẫn Nghi lẻ lưỡi, cười không nói. Vậy sao hôm nay cậu lại uống nhiều như vậy? Đường Nhã Phương rót đầy rượu cho tống An Nhi, sau đó hỏi. Có chút phiền phức. Tông An Nhi mí môi. Từ khi gặp ông nội phi mặc, trong lòng tớ rất bất an, tớ luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Có lẽ là do cậu quá nhạy cảm. Lê Mẫn Nhi hỏi, Tông An Nhi liếc cô một cái rồi lắc đầu. Không phải, thật sự rất phiền. Nhất là lời hứa văn tĩnh nói hôm đó, tôi lo cô ấy thật sự sẽ làm gì ba mẹ tớ. Đường Nhã Phương nhíu mày suy nghĩ. Bác gái định đi làm bây giờ sao? Tập đoàn Dương Thị đã được Phi Mạc chính thức mua lại, dự định sẽ chuyển công việc kinh doanh ở nước ngoài của Phi Mạc về nước. An Nhi cũng trả lại toàn bộ số cổ phần mà Phi Mạc đã cho trước đó, mặc dù An Nhi không còn là chủ tịch tập đoàn nhưng chú Tống gì Tống muốn quay lại làm việc là chuyện đơn giản. Họ không có dự định này vào lúc này. Họ nói rằng họ đã không được nghỉ ngơi và họ muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi cho tốt. Nghe An Nhi nói. Đường Nhã Phương đề nghị, nếu không, hãy để các cô chú đi du lịch nước ngoài, tránh xa thị phi ở đây, để khi chuyện giữa cậu và phi mạc giải quyết xong thì sẽ quay lại. Lê Mẫn Nghi gật đầu nói, tôi nghĩ ý kiến của Nhã Phương là một ý hay. Ba mẹ có thể không đồng ý đi nước ngoài. Tổng An Nhi biết cha mẹ mình, nếu muốn để họ đến một đất nước bất đồng ngôn ngữ và phong tục ăn uống hoàn toàn khác, họ nhất định sẽ cự tuyệt. Vậy thì thuyết phục họ đồng ý đi. Nếu cậu thực sự lo lắng hứa Văn Tĩnh sẽ đối phó các cô chú, thì cậu thực sự phải thuyết phục họ. Mặc kệ chuyện này có phát sinh hay không, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn vẫn tốt hơn. Tống An Nhi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu. từng bây giờ đó là cách duy nhất. Đường Nhã Phương mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn nói với hai người. Nào, chúng ta cùng cạn ly. dứt lời, Tống An Nhi và Lê Mẫn nghi nâng ly rượu lên cạn ly với cô ba người ngừng đầu uống cạn một hớp rượu. Trong lúc Mẫn Nhi đang rót rượu, Đường Nhã Phương hỏi Tại sao mấy ngày nay phi mạc lại trở lại lương gia Ông của anh ấy hình như bị ốm Câu trả lời khiến Đường Nhã Phương có chút kinh ngạc Bị bệnh ư? Sao tớ lại không biết? Đình Vĩ mấy ngày nay vẫn đi làm bình thường Cũng không hề nhắc đến bệnh tình của ông nội, Lê Mẫn Nghi công mồi. Tớ cũng không biết, Lục Đình Chiêu chưa từng đề cập với tớ. Không đúng. Đường Nhã Vương cảm thấy rất không đúng. Từ khi ông nội bị bệnh, Đình Vĩ và Đình Chiêu sao không đến thăm, trừ phi. Trừ khi ông đang giả bệnh, Lê Mẫn Nghi cất lời. Nếu ông thật sự giả bệnh, thì mục đích là khiến Lương Phi Mạc thỏa hiệp. đường nhã phương nhíu mày, xem gia đình vĩ cùng đình chiêu cũng biết chuyện, bằng không tại sao còn không có nhắc tới. lê mẫn nghi gật đầu, có lẽ bọn họ tưởng rằng lương phi mạc có thể tự mình giải quyết, cho nên mới không đề cập tới. đường nhã phương gật đầu, mẫn nghi nói như vậy, nhưng cô về nhà sẽ hỏi đình vĩ đã xảy ra chuyện gì. tổng an nhi hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói, được rồi. Đừng nói chuyện đó nữa, chỉ cần đi chơi vui vẻ là được rồi. Đừng nhã phương những mày cười nói. Chỉ cần cậu vui vẻ, chúng ta liền vui vẻ. Nói xong, cô ấy nâng ly lên. Nào, chúng ta cạn thêm một ly nữa. Ừ, hãy gạt những rắc rối sang một bên và vui vẻ đi. Lê Mẫn Nghi nâng ly rượu lên, hét lên một tiếng. Tống An Nhi nhìn hai người bạn càng cười càng tươi. Thật ra cô cũng không tin tưởng phi mạc như Nhã Phương nghĩ. Nhưng cô không muốn bọn họ lo lắng. Nhã Phương có chuyện phải lo. Nếu cô lại lo lắng cho cô ấy thì lại thêm mệt mỏi. Cho nên, cô vẫn là Tống An Nhi vui vẻ trước mặt bọn họ. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi vốn không hiểu tâm tư của cô. Uống vài ly rượu, bọn họ càng thêm hưng phấn. Bầu không khí trong phòng rất ấm áp. Ba người làm ẩm nghĩ đến tận khuya. Sau đó đều đã say. Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu đến đưa bọn họ về nhà Chương 374 Ngày hôm sau Đường Nhã Phương đau đầu tỉnh dậy Cô chật vật ngồi dậy Đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, Khóe mắt thoáng thấy một ly nước trên bàn Quay đầu lại Cô nhìn thấy một tờ giấy được ép vào đáy cốc Cô nhìn vào đó Trên đó có nét chữ mạnh mẽ của Đình Vĩ Uống nước mật ong có thể làm giảm cảm giác nôn nao Cô nhướng mày. cầm chai nước mật ong trên tay, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào tràn trên môi. định vĩ của cô luôn ân cần như vậy, sau này mình sẽ sống như thế nào nếu không có anh. Cô mỉm cười uống nước mật ong, sau đó vén chân bước ra khỏi giường. Tối hôm qua cô không say nên vẫn nhớ lúc rời khỏi thịnh thế đế cảnh. Mẫn nghi bị đình chiêu bắt đi, An Nhi bị bọn họ đưa về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thường ngày đơn giản, sau đó bước ra khỏi phòng, đến cửa phòng khách, dơ tay gõ cửa. An Nhi, em tỉnh rồi à? Không phản hồi, còn chưa dậy sao? Cô cao mày mở cửa bước vào, trong phòng tối om, bước đến giường đã thấy An Nhi đang cao mày trên giường. Thấy vậy, Đường Nhã Phương hoảng sợ, đưa tay sờ chán, đồng tử co rút lại đột nhiên nóng rực. An Nhi, An Nhi, cô gọi hai lần, nhưng tổng An Nhi hẳn là đã bị mê man, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng lầm bầm. Nhưng cô không nghe rõ cô nói gì. Vì vậy, cô xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, xuống lầu tìm dì ngô đang bận ở trong bếp, nắm lấy cánh tay dì ngô, lo lắng hỏi. Dì ngô, cô có biết số liên lạc của bác sĩ không? Nhìn thấy bộ dạng bối rối của nàng, dì ngô nhíu mày. Cô chủ, cô xảy ra chuyện gì? An Nhi bị sốt. Nghe vậy. Dì Ngô dùng tay ướt lau tạp dề, nói Cô chủ, đừng lo lắng, tôi sẽ gọi bác sĩ Dì Ngô gọi điện thoại, cùng đường Nhã Phương lên lầu xem Tống An Nhi Dì Ngô sờ chán Tống An Nhi, nhớ mày càng chặt hơn Nóng quá Sau đó cô lại chạm vào lưng Tống An Nhi, sau đó quay đầu lại nói với đường Nhã Phương Cô chủ Cô đi lấy một bộ quần áo đi thay bộ quần áo ướt trên người cô An Nhi Nếu không sẽ bị cảm lạnh Đường Nhã Phương ngay vậy cũng không dám chậm trễ Nhanh chóng đem quần áo ném qua Sau khi thay cho An Nhi bộ quần áo mới và sạch sẽ Dì Ngô lại vào phòng tắm Trên tay cầm khăn tắm đi ra Dì Ngô, ngươi làm sao vậy? Đường Nhã Phương bối rối liếc nhìn chiếc khăn tắm trên tay Trước khi bác sĩ đến Chúng ta hãy hạ sốt về mặt thể chất, nếu không cần sốt sẽ rất kinh khủng. Đường Nhã Phương gật đầu nửa không hiểu. Thì ra là như vậy. Và ngay sau khi dì ngô hạ sốt cơ thể xong, bác sĩ cuối cùng cũng đến. Sau khi thăm khám, An Nhi được tiêm thuốc hạ sốt, một ít thuốc rồi yêu cầu bệnh nhân ăn nhẹ mấy ngày nay. Dì ngô đi gặp bác sĩ, đường Nhã Phương sau đó nhẹ nhàng lấy khăn lau chán tống An Nhi, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Rõ ràng là tối hôm qua cô ta cùng mẫn nghi chơi đùa ẩm ĩ, tại sao lại đổ bệnh chứ? Bởi vì được tiêm thuốc hạ sốt, tống An Nhi cũng ngủ yên hơn, lông mày giãn ra, không còn nói làm nhảm nữa. Cô sờ chán, nó không còn nóng như trước nữa. Nhìn đôi môi không còn tiêm máu của An Nhi, cô suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lương Phi mặc đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh thế lương ở sân dưới lầu sau mùa đông, ánh mắt lúc này không nhìn ra được suy nghĩ của anh. Cửa phòng nhẹ nhàng đầy ra, hứa văn tĩnh bước vào, nhìn thoáng qua trước cửa sổ nhìn thấy một bóng người cao lớn, trong mắt mang theo tình ý không chê giấu được, cô mím môi dưới, đi tới. Phi mạc, lương ra gọi anh qua. Nàng dừng ở bên cạnh hán nhẹ giọng nói, lương phi mạc khẽ nhíu mày, sau đó quay đi không thèm nhìn cô. Sự thiếu nhiệt tình của anh khiến hứa văn tĩnh cảm thấy rất đau, bàn tay đang buông thõng bên cạnh anh từ từ nắm chặt, cô cắn chặt môi. Trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng Anh ấy yêu Tống An Nhi đến mức không thèm nhìn cô ấy sao Dù như vậy thì cô cũng không bao giờ từ bỏ anh Vừa bước vào phòng ông nội Người thấy trong không khí có mùi thuốc đông y Lương Phi Mạc nhíu mày Ánh mắt rơi vào lương lão gia tử đang ngồi ở đầu giường Tâm tình phức tạp Thấy hắn đi vào Lương lão gia tử vẫy tay Phi Mạc đến ngồi bên giường nói chuyện với ông nội Lương Phi Mạc ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống Sau đó cả phòng chìm vào im lặng. Liếc nhìn thuốc đông y còn đang bốc khói trên bàn đầu giường. Lương Phi Mạc hỏi. Ông nội, bác sĩ nói gì vậy? Lương Lão ra ho khan hai tiếng. Sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực, nhẹ giọng nói. Ta bị bệnh, chỉ có thể dựa vào đông y y hỗ trợ. Có thể ngày nào đó ta sẽ chết. Ông nội, đừng nói những lời như vậy. Lương Phi Mạc nghiêm mặt mắng. Lương lão ra tử cười khẽ nói Cái gì? Còn sợ ông nội chết sao? Lương phi mạc mím chặt môi Im lặng Lương lão ra thở dài Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hoài niệm Thời gian trôi nhanh quá Ta nhớ tới lúc mới biết gọi ông nội Người mới hơn một tuổi Nhưng bây giờ đã đến lúc nói chuyện kết hôn Đến tuổi lấy chồng rồi Ông nội không giữ được cháu nữa Lương phi mạc lông mi khẽ rũ xuống hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau thật chặt. Lương lão ra tử liếc hắn một cái rồi nói tiếp. Phi mặc, từ nhỏ ngươi vì sức khỏe kém, ông nội luôn để ngươi muốn làm gì thì làm, hầu như không cản trở ngươi. Về vấn đề kết hôn, ông nội rất muốn ngươi nghe lời. Ông nội văn tĩnh là đồng chí cũ của ta. Trong chiến tranh, ông ấy đã cứu mạng ta, bất chấp tính mạng của mình, ta luôn giữ trong lòng ân tình này. Sau này, khi con sinh ra, Ta mới biết về con trai của ông ấy và con dâu bị tai nạn qua đời, để lại đứa con gái con trong bụng. Ta muốn báo đáp ân tình này nên đã đưa văn tĩnh về lương gia phụng dưỡng, đồng thời cũng làm hôn ước cho con. Ta chỉ nghĩ rằng con có thể tiếp tục báo đáp ân tình này. Có thể anh nghĩ ông nội ích kỳ, nhưng lương gia chúng ta làm sao có thể không trọng tình trọng nghĩa chứ? Phi mặc coi như ông nội cầu xin anh, hãy nghĩ ký đi. Lương Lão Gia Tử nói nhiều như vậy một hơi, Lương Phi Mạc yên lặng lắng nghe, không khí lại trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, Lương Phi Mạc mới ngẩng đầu nhìn Lương Lão Gia Tử. Ông nội, ông không nghĩ chuyện này đối với văn tĩnh không công bằng sao? chương 375 Không công bằng ư Lương Lão Gia Tử nghi ngờ nhìn hắn. Tại sao không công bằng? Lương Phi Mạc suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói. Con không yêu cô ấy, hoàn toàn không thể cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn. Nghe vậy, lương lão ra tử cười cười. Cảm xúc có thể bồi dưỡng. Vì ngươi có thể yêu tống tiểu thư kia, thì cũng có thể yêu văn tĩnh. Không thể. Lương Phi Mạc kiên định nói. Con chỉ có thể yêu một mình An Nhi. cả đời này con chỉ muốn cưới cô ấy. Lương lão ra tử từ từ phai nhạt nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng hỏi. Phi Mạc, ngươi thật sự muốn chọc cho ông nội tức chết mới hài lòng sao? Lương Phi Mạc ngách môi. Ông nội, cháu không muốn chọc giận ông, cháu chỉ bày tỏ ý kiến như ông thôi. Nhưng thái độ của ngươi là chọc giận ta. Giọng điệu của lương lão ra từ rất lạnh lùng Nhưng mà ngươi đã tỏ thái độ Ta sẽ biểu đạt ý của ta Chỉ cần ta còn sống Thì ta sẽ không bao giờ để nữ nhân đó vào cổng lương ra Ông nội đã nói câu này từ trước Nên lương phi mạc rất bình tĩnh Chỉ cười nhẹ Ông ơi Thái độ của hai người đã được bày tỏ rõ ràng rồi Vậy con sẽ nói thêm rằng con và An Nhi thật sự yêu nhau Đúng vậy Nếu ông không chấp nhận cô ấy thì con chỉ có thể lựa chọn không bước vào lương gia nữa. Lương lão gia từ híp mắt lại lộ ra một tia hung quang. Tiểu tử thúi, ngươi đang uy hiếp ta. Lương phi mạc bật cười. Không, ông nội, con không uy hiếp ông. Con chỉ thể hiện sự kiên định của mình với ông. Lương lão gia bị thái độ kiêu ngạo của Lương phi mạc làm cho khó chịu, ngực bỗng nhiên dao động, nhanh chóng đưa tay lên che trước ngực, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Thấy vậy. Lương phi mạc trong lòng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn lương lão gia tử khuôn mặt méo mó vì đau đớn, khóe môi cong lên một nụ cười dĩu cợt. Ông nội, ông không cần phải diễn, con biết là ông giả ốm để bắt con thỏa hiệp. Lương lão gia tử nhướng mi, nhìn hắn tràn đầy đau lòng cùng thất vọng. Lúc này hứa văn tĩnh bước vào, nhìn thấy lương lão gia tử đang ôm ngực đau đớn, vội vàng chạy lên, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc, mở nắp. rớt cho lương lão ra vài viên thuốc lão ra tử rót một ly nước trong tay sau khi lương lão ra tử đút thuốc vào miệng liền nhanh chóng cho ông uống một hơi sau đó vỗ ngực giúp ông khỏe lại nhìn thấy động tác nhanh chóng của cô lương phi mặc nhíu mày hỏi cô cho ông nội uống thuốc gì vậy hứa văn tĩnh ngẩn đầu nhìn anh thành thật trả lời thuốc chữa đau thắt ngực đau thắt ngực Lông mày lương phi mạc càng nhíu chặt hơn, quay đầu nhìn lương lão gia tử đã bình tĩnh lại. Ông nội, ông bị đau thất ngực khi nào vậy? Lương lão gia tử lạnh lùng lích hắn một cái, khịt mũi. Là bởi vì ngươi, tên nhóc hôi thối. Lương phi Mặc cầm miệng không lên tiếng, hứa văn tĩnh do dự rồi nói. Phi Mặc, em vừa nghe lời anh nói ngoài cửa, nếu anh thật sự không muốn lấy em, thì em sẽ không ép anh. Nghe vậy, lương phi mạc kinh ngạc nhìn nàng, lương lão gia tử xúc động khiển trách. Văn tĩnh, ngươi nói cái gì vậy? Hứa Văn tĩnh mỉm cười nhìn lương lão gia tử, khẩn cầu nói. Ông nội đừng vội, cứ từ từ nghe con nói, được không? Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của nàng, lương lão gia tử bất lực thở dài. Được rồi, ngươi có thể nói. Cảm ơn ông nội. Hứa Văn Tĩnh mỉm cười, sau đó ánh mắt trở lại khuôn mặt trong trẻo của Lương Phi Mạc, trong mắt không che giấu được tình yêu, một nụ cười chua xót nở trên môi. "Phi Mạc, tôi biết rằng anh không có yêu tôi, cũng có lẽ sẽ không yêu tôi, cho nên tôi không muốn ép anh lấy tôi, một cuộc hôn nhân như vậy, đau khổ không phải chỉ có anh, mà là tôi, ông nội và toàn bộ Lương gia. Công bình mà nói, cùng lắm là ông tôi cứu sống Lương gia." Lương gia thương hại tôi mà đưa tôi trở lại Lương gia, kỳ thật Lương gia đã nuôi dưỡng tôi lớn lên, chính là đã báo đáp ân tình của ông tôi rồi, thậm chí nó còn nhiều hơn thế nữa. Vừa nói xong, Hứa Văn Tĩnh liếc nhìn Lương lão gia tử, khóe mắt trở nên ẩm ướt, mím môi, cười nói tiếp. Cho nên, kỳ thật ta nợ Lương gia ân tình, tôi có thể phá vỡ mối ràng buộc giữa chúng ta và trả lại tự do cho anh. Văn Tĩnh ngươi không nợ lương ra, hoàn toàn không nợ. Lương lão ra tử nghe được lời nói của nàng, chỉ cảm thấy xót xa hơn đối với cô. Lương phi mạng hoàn toàn không ngờ thái độ của cô lại thay đổi như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây người nhìn cô. Đôi mày và đôi mắt cô thoáng qua nỗi buồn thoáng qua khiến anh có chút áy náy. Thật ra khi còn trẻ, quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Cô luôn thích gọi anh là anh ba và theo dõi anh. Sau đó, cô ấy đã ra nước ngoài. Và mối liên hệ giữa hai người cũng giảm dần. Lần này cô trở về Trung Quốc và họ đã trở nên xa lạ rất nhiều. Và vì đã đính hôn, anh không bao giờ nhìn cô một cách kỹ càng. Giờ nghĩ lại, anh thật sự rất keo kiệt. Văn Tĩnh, cô thật sự nghĩ vậy sao? Lương Phi mặc bất định hỏi. Hứa Văn Tĩnh cười đáp lại. Anh ba, em thật sự nghĩ vậy. Tâm trạng lương phi mạc trở nên phức tạp khi nghe thấy cái tên quen thuộc sau một thời gian dài vắng bóng. Anh nhìn cô thật sâu, thật lâu sau mới phun ra một câu. Cảm ơn em, Văn Tĩnh. Hứa Văn Tĩnh nhếch môi cười, sau đó cúi đầu, trong mắt giấu đi vẻ buồn bã. Nguyên lai like chỉ có dạng này, hắn mới mắt nhìn thẳng mình một chút, thật là quá bi ai. Bọn họ đồng ý, nhưng lương lão ra tử hoàn toàn không đồng ý. Văn Tĩnh. Ngươi không cần phải thành toàn cho đứa nhỏ hôi thối này. Trong lòng ông nội, ngươi là cháu dâu của ta, là duy nhất. Ông nội Hứa Văn Tĩnh có chút bất lực nhìn lương lão ra tử, sau đó bất lực nhìn lương phi mạc. Lương phi mạc cũng bất lực mỉm cười, kiên nhẫn thuyết phục. Ông ơi, Văn Tĩnh vốn đã nguyện ý như vậy, tại sao ông vẫn cố chấp như vậy? Ông thật sự muốn nhìn thấy chúng ta không vui vẻ mà sống cùng nhau sao? Lương lão ra từ lạnh lùng lườm hắn một cái, thái độ ngoan cố như mọi khi. Ta nói tình cảm có thể bồi dưỡng, chỉ cần ngươi ở bên cạnh văn tĩnh, sẽ thấy nàng tốt hơn Tổng An Nhi không biết bao nhiêu lần. Lương phi mặc bất đắc dĩ, giọng nói trở nên lo lắng. Ông ơi, cháu phải nói sao để ông hiểu. Văn tĩnh, dù tốt thế nào, cháu cũng không yêu cô ấy. Người cháu yêu là An Nhi, là người duy nhất trên thế giới này. Thấy tình hình lại sắp vượt quá tầm kiểm soát, hứa Văn Tĩnh nhanh chóng thuyết phục. Phi Mạc, anh cứ làm việc của mình trước đi, em sẽ ở đây thuyết phục ông nội. Nói rồi, cô không ngừng nháy mắt với Lương Phi Mạc, ý bảo anh rời đi. Lương Phi Mạc tức giận liếc nhìn Lương Lão ra tử, bước nhanh ra khỏi căn phòng một ngạt. chương 376 Văn Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Sau khi lương phi mạc rời đi, lương lão ra tử nhìn hứa văn tĩnh đầy chỉ trích. Ông nội. Hứa văn tĩnh ngoan ngoãn kêu lên, khóe môi hơi nhách lên. Con làm chuyện này là có lý do. Lý do gì? lương lão ra tử nhíu mày. Con đây là lấy lui làm tiến. Chỉ có làm như thế, tam ca mới sẽ không đề phòng ta. Ngay vậy, Lương lão gia tử sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Anh nghĩ rằng cô gái này thực sự sẽ hủy hôn, nhưng may mắn thay đó chỉ là một báo động giả. Lương lão gia tử lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cười nói: "Văn Tĩnh, ngươi quả nhiên là một đứa trẻ thông minh." Hứa Văn Tĩnh mỉm cười. "Con không thông minh, con chỉ nghĩ ra cách thoát khỏi tuyệt vọng." Bất kể thế nào, Ông nội sẽ duy trì con vô điều kiện. Cảm ơn ông nội. Hứa văn tĩnh mỉm cười. Sau đó xoay người nhìn về phía cửa. Nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi. Trong mắt tối sầm lại. Lương Phi mặc vừa lái xe rời khỏi Lương ra thì nhận được cuộc gọi từ chị dâu đường Nhã Phương. Chị dâu. Anh bắt máy. Phi mặc cậu đang làm gì vậy? Đường Nhã Phương hỏi qua điện thoại. Lương phi mạc nhìn con đường phía trước xe, đáp Tôi vừa ra khỏi nhà Điện thoại im bặt một lúc trước khi giọng nói lại vang lên Phi mạc, An Nhi bị ốm Bị bệnh ư Lương phi mạc kêu lên, lo lắng hỏi Tại sao lại bị bệnh? Bị sốt cao, có thể bị cảm Khu biệt thự nơi lương ra và lục đình ví ở Một hướng nam, bắc, ngược chiều nhau. Thường thì lái xe mất hơn nửa giờ. Nhưng Lương Phi Mạc chỉ tốn 10 phút. Trong khoảng thời gian này đã vượt đèn đỏ nhiều lần. Đến nỗi khi đường Nhã Phương nhìn thấy anh thì đặc biệt sửng sốt. Sao anh lại đến nhanh như vậy? An Nhi thế nào? Lương Phi Mạc không để ý đến những gì cô hỏi. Điều đầu tiên cô hỏi chính là tình hình của Tống An Nhi. Hạ sốt rồi, cậu ấy còn chưa dậy. Lương Phi Mạc ngồi ở mép giường đưa tay sờ trán Tống An Nhi. Cảm giác mắt lạnh khiến anh an tâm. Tống An Nhi sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn hồng hào như thường. Anh đau lòng vuốt ve gò mà cô. Là một cơn sốt đột ngột khiến tôi giật mình. Đường Nhã Phương nhẹ giọng nói. Nghĩ đến những gì cô nhìn thấy khi bước vào phòng vào buổi sáng, cô sợ hãi kéo dài. Đường Nhã Phương nghiêng đầu nhìn Lương Phi Mạc tự nhiên đau khổ, mím môi, suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Phi Mạc, gần đây anh có chút lơ là An Nhi. Lương Phi Mạc ngoắc ngoắc đầu ngón tay, trên môi nở nụ cười chua xót. Tôi cũng không muốn, nhưng tình huống của ông nội thế nào? Lời nói thay đổi đột ngột của Đường Nhã Phương khiến Lương Phi Mạc sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nhún vai bất lực. Còn có thể làm sao, chính là như vậy. Đường Nhược hơi nhíu mày, Ông thật sự bị bệnh à? Lương phi mạc trầm tư. Thật ra không phải bệnh, nhưng hôm nay tôi mới biết được rằng ông ấy bị đau thắt ngực. Đau thắt ngực ư. Nhã Phương hơi kinh ngạc. Như vậy không phải không nên để bị kích thích sao? Ư. Lương phi mạc gật đầu. Hôm nay tôi lại bày tỏ ý định và thái độ của mình với ông nội. Tôi khiến ông ấy tức giận ôm ngực. Sắc mặt thay đổi, cũng may Văn Tĩnh đến kịp, cho ông uống thuốc xong ông ấy cũng tạm ổn rồi Văn Tĩnh à, Đường Nhã Phương nhớ mày Vị hôn thê của cậu hả? Ừ, là cô ấy Đường Nhã Phương bật cười Hình như cô ấy đang chăm sóc cho ông nội Ừ, cô ấy đã chăm sóc ông nội kể từ khi cô ấy trở về Trung Quốc Đường Nhã Phương gật đầu Sau đó đổi chủ đề hỏi. Ông nội vẫn thái độ như vậy sao? Lương Phi Mạc suy nghĩ một chút. Ông nội thái độ không thay đổi, nhưng Văn Tĩnh thái độ đã thay đổi. Nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn. Đường Nhã Phương nhớ mày, hứa Văn Tĩnh đã chi tiền để An Nhi chia tay Phi Mạc, sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Cô không khỏi trở nên hứng thú. Cô ấy thay đổi như thế nào? Cô ấy nguyện ý hủy hôn để thành toàn tôi và An Nhi. Lương Phi Mạc nhẹ giọng nói. Thật sao? Tại sao cô lại cảm thấy khó tin như vậy? Lương Phi Mạc cười nhạt. Thật ra tôi cũng không tin, nhưng vì cô ấy đã nói như vậy trước mặt ông nội, nên cô ấy nhất định phải suy nghĩ nghiêm túc. Đường Nhã Phương vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Một người vừa dùng tiền vừa uy hiếp An Nhi, thật sự chỉ sau vài ngày sẽ thay đổi thái độ sao? Cô ta có thực sự sẵn sàng từ bỏ phi mạc không? Dù sao cũng không tin được. Phi mạc Đường Nhã Phương đang định bày tỏ nghi vấn thì nghe thấy một giọng nói rên rỉ. Được rồi. Cô và lưng phi mạc vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tông An Nhi nhíu mày thật chặt. Sau đó hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt vô hồn. An Nhi, cậu tỉnh rồi. Trong giọng nói của đường Nhã Phương có chút ngạc nhiên. Nghe thấy giọng nói, Tống An Nhi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dần dần tập trung. Cô nhìn thấy đường Nhã Phương trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Còn, lương phi mạc với ánh mắt đau khổ. Anh! Cô nói, chỉ thấy cổ họng mình khô khốc một cách đáng sợ. Nào, uống chút nước trước khi nói chuyện. Đường Nhã Phương mở nắp phích nước trên bàn đầu giường. rót nước vào cốc rồi để Lương Phi Mạc ngồi dậy cùng Tống An Nhi. Lấy gối ra phía sau, Lương Phi Mạc phương tay vuốt nhẹ tóc trên má cô. Sau đó cầm lấy nước mà đừng nhã phương đưa cho cô, cho cô uống, nhẹ giọng hỏi. Cảm thấy khá hơn chưa? Tống An Nhi khẽ cười. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Nói như vậy nhưng giọng cô vẫn còn hơi khàn Sau đó, cô nhìn xung quanh, nhìn đường nhã phương một cách khó hiểu. Đây là nơi nào? Nhà của tớ. Đường Nhã Phương cười nói. Cậu bối rối đến mức không nhận ra nhà của tớ à? Tông An Nhi xấu hổ cười cười. Tớ thật sự rất bối rối. Tớ đã say đến nỗi tớ thậm chí không nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Nghe vậy, Lương Phi mạc nhíu mày. tối hôm qua uống rượu sao? ừ, sao vậy? Tống An Nhi không hiểu ý hỏi. Tại sao em lại chạy đi uống rượu? Lương Phi mặc hỏi. Đường Nhã Phương đặt tay lên vai anh. Nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói. Không phải do anh à. Cô ấy liếc nhìn Tống An Nhi nói. Cô ấy tâm tình không tốt. Mẫn Nhi và tôi cùng cô ấy đi uống vài ly. Cũng không uống được bao nhiêu là say lắm rồi. Nói xong, cô vỗ vỗ vai Lương Phi mặc. Được rồi, tôi xuống lầu giúp dì Ngô, hai người có thể tự nói chuyện. Cô ấy để lại không gian cho hai người họ, và một số điều vẫn cần phải làm rõ giữa hai người họ. chương 377 Ngay khi đường Nhã Phương rời đi, trong phòng im lặng, Tông An Nhi ngồi bên đầu giường, bưng cốc nước lên uống cạn. Còn Lương Phi Mạc thì nhìn cô thật sâu, một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi. Tại sao em không nói cho anh biết? Nói cho anh biết cái gì? Tống An Nhi bối rối nhìn anh. Nói cho anh biết em đang có tâm trạng không tốt. Tống An Nhi còng môi. Không phải anh có việc sao? Em không muốn làm anh lo lắng nữa. Nhưng bây giờ em còn làm anh lo lắng hơn. Lương Phi mặc cười bất lực. An Nhi, hai chúng ta ở cùng nhau. Anh không muốn em cảm tính như vậy, sẽ cho rằng bạn trai của em là đồ vô dụng. Không, phi mạc. Tống An Nhi khẽ khịt mũi. Chuyện của ông nội còn phải lo, sao có thể lo cho em được? Em đang trách anh sao? Lương phi mạc ngập ngừng hỏi. Tống An Nhi nhướng mày. Nếu tôi nói phải, anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì à? Lương Phi Mặc suy nghĩ một chút, giả bộ nghiêm túc. Trên khuôn mặt Tuấn Tú nở nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn cô, nhẹ giọng nói: Anh sẽ rất vui, vì anh sẽ có cảm giác rằng em coi anh như bạn trai của em. Tông An Nhi cắn môi cười thầm, ánh mắt thâm thúy nhìn anh. Lương Phi Mặc nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. An Nhi, anh có tin vui muốn nói với em. Tin tốt gì? Ông nội anh đồng ý chúng ta à? Nếu là như vậy, cô cho rằng đó thực sự là một tin tốt. Lương Phi mạc cười véo mũi một cái. Ông nội sẽ sớm đồng ý. Thật sao? Tống An Nhi trợn mắt không tin nổi. Anh không nói dối em chỉ để em vui phải không? Không. Lương Phi mạc cười lắc đầu. Thật ra Văn Tĩnh đề nghị phá bỏ hôn ước. Cô ta sao? Kinh ngạc hơn là nghe nói lương lão gia tử sẽ đồng ý, nàng đưa tay sờ sờ trán của hắn, cau mày nói: Phi Mặc, không phải anh phát sốt đúng không? Lương Phi Mặc bất lực nắm lấy tay cô. Không sai, là thật, văn tĩnh đây là nói trước mặt anh và ông nội. Không thể. Tổng An Nhi thốt lên, trên môi nở nụ cười diễm cợt. Trừ khi mặt trời ló dạng phía Tây, nếu không thì tuyệt đối cô ấy không thể đề nghị chia tay hôn ước. Em không tin tưởng cô ấy sao? Tống An Nhi bĩu môi. Không phải em không tin, chính là em không thể tin chút nào. Mấy ngày trước hứa Văn Tĩnh đưa tiền cho tôi, lại còn uy hiếp tôi, cô ta sao có thể thay đổi đột ngột như vậy? Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vừa rồi chị dâu có vẻ nghi ngờ Văn Tĩnh, Bây giờ anh Nhi cũng nghi ngờ, Lương Phi Mạc phải nghiêm túc suy nghĩ lại những gì Văn Tĩnh nói, thật sự như những gì anh Nhi nói sao. Bất quá, hắn nhớ tới lúc Văn Tĩnh đề nghị giải tán hôn ước, không khỏi có chút nghi hoặc, cũng không biết có chuyện gì. Thấy anh không biết đang nghĩ gì, Tống An Nhi gọi một tiếng. Phi Mạc Lương Phi Mạc nghe thấy giọng nói, hoàn hồn lại. Hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Cô hỏi, anh cười. Chỉ nghĩ về những gì em đã nói. Anh nắm lấy tay cô, cười nhẹ. An Nhi, không cần biết văn tĩnh có ý đồ khác hay không. Từ khi cô ấy đã ngỏ lời, anh có cơ hội thực sự phá bỏ hôn ước. Tống An Nhi chỉ nhìn anh, không nói gì. Anh nói tiếp. An Nhi, cưới nhau đi. Đôi mắt Tống An Nhi từ từ mở to, tràn đầy vẻ không tin. Anh, anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy có nghe nhầm không? Lương Phi Mạc đưa tay hôn lên môi cô, nhìn cô chiều mến, lặp đi lặp lại từng chữ. Kết hôn đi. Cô ấy đã nghe đúng. Cô mím chặt môi nhìn vào đôi mắt đen đầy dịu dàng của anh, lòng chua xót nhưng lại có chút ngọt ngào. Khóe mắt có chút ơn ướt, thật lâu sau mới nhẹ gật đầu. Được. Lương Phi Mạc bật cười. ôm chặt cô vào lòng như thể cố gắng ôm cô vào cơ thể của chính mình. Tông An Nhi lặng lẽ dựa vào trong ngực anh, bên tai có tiếng tim đập đều đều của anh. Lúc này cô cảm thấy cả không khí đều ngọt ngào, khuôn mặt quyến rũ nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lê Mẫn Nhi vừa mở mắt ra đã thấy một môi trường xa lạ, cô sợ hãi ngồi bật dậy, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ấy tình một đêm rồi ư? Ngay sau đó cô cảm thấy ớn lạnh ở lồng ngực. cô chậm rãi cúi đầu, cái cổ cứng ngắc, đồng tử đột nhiên co rút lại, nhanh chóng nắm lấy chân bông che đi bộ ngực trần của mình, hét lên một tiếng. chuyện gì vậy? cánh cửa bị đẩy mạnh, một bóng người hốt hoảng chạy vào. lê mẫn nhi quay đầu lại nhìn, hai mắt lập tức đỏ lên khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. đình chiêu. thấy cô khóc, lục đình chiêu vội vàng chạy tới, vội vàng hỏi. Chuyện gì? Tôi! Tôi! Lê Mẫn Nghi nước nở, hoàn toàn không nói ra được. Lục Đình Chiêu cao mày hỏi lại. Chuyện gì xảy ra? Lê Mẫn Nghi lau nước mắt, nức nở nói. Em! Em! Tỉnh một đêm rồi! Ừ. Lục Đình Chiêu thoạt nhìn không hiểu ý tứ, nhưng sau khi phản ứng lại, không khỏi bật ra một tiếng cười khẩy. Lê Mẫn Nghi đang đắm chìm trong đau khổ của chính mình, nhìn thấy anh cười, nước mắt lập tức rút đi, bất mãn hỏi. Anh cười cái gì vậy? Thật buồn cười sao? Lục Đình Chiêu không tự chủ được cười mà chỉ vào nàng. Em, tưởng tình một đêm với người khác sao? Lê Mẫn Nghi nhíu mày, không phải à? Nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của cô, Lục Đình Chiêu càng cười càng thêm đắc ý, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của anh. Lê Mẫn Nghi tức giận. Lục Đình Chiêu, anh có ý gì? Anh vẫn là bạn trai của em, chuyện em tình một đêm với người khác có buồn cười không? Nghe vậy, Lục Đình Chiêu nhanh chóng nhịn cười, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhìn Lê Mẫn Nghi tức giận ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng vẻ mặt, nghiêm túc nói. Nếu như em thật sự tình một đêm với người khác, anh sẽ giết người đàn ông đó. Ý của anh ấy là... Cô ấy không có tỉnh một đêm sao? Vậy tại sao cô ấy không mặc quần áo? Nghĩ đến đó, cô cúi đầu vén chân bong lên, lông mày nhứng lên. Cô quả thực không mặc quần áo. Nhìn thấy hành động của cô, Lục Đình Chiêu cười nói. Tối hôm qua em say đến nôn mửa khắp người. Anh không có quần áo nữ ở đây, nên em biết rồi đấy. Lục Đình Chiêu Nghĩ đến vừa rồi chính mình xấu hổ, Lê Mẫn Nghi cầm cái gối ném về phía hắn. Lục Đình Chiêu bắt lấy, sau đó cười nói Quần áo đã khô rồi, anh để trong phòng tắm, em thay xong có thể ra ngoài Nói rồi Lê Mẫn Nghi chưa kịp phản ứng đã xoay người rời khỏi phòng Chương 378 Nhìn cánh cửa đóng chặt, Lê Mẫn Nghi thở vào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì xảy ra Nhưng, cô ấy nhận ra điều gì đó rất nghiêm trọng và má cô ấy lập tức đỏ bừng Lục Đình Chiêu Anh cởi áo của em Đồ đê tiện Lục Đình Chiêu ở ngoài phòng không nhịn được cười Khi nghe tiếng khóc của cô Anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình Và một tia sáng lờ mờ lóe lên trong mắt anh Thực ra bộ dáng của cô thật tốt Anh gần như mất kiểm soát Nhưng may mắn là lý trí còn sót lại kéo anh lại Nếu không bị cô hét lên Có lẽ cũng không giải quyết được Lê Mẫn nghi mê man trong phòng hồi lâu Mới đi ra Bước tới phòng khách không thấy bóng dáng Lục Đình Chiêu Cô nhớ mày, sau đó nhìn quanh quả nhìn không có bóng dáng Lục Đình Chiêu. Anh chàng đó đã đi đâu? Cô càng cao mày hơn, nghĩ rằng anh chàng sẽ không phải bị từ hình lôi lôi đi đâu rồi chứ. Đi về phía cửa ra vào, sau khi mang giày xong, cô vươn tay định mở cửa. Nhưng đúng lúc này, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Người mà cô không tìm thấy đột nhiên xuất hiện ở cửa. Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều sững sờ. Nhưng Lục Đình Chiêu nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thoáng qua đôi giày cô đi vào. nhúng mày. Em về nhà à? Lê Mẫn Nghi hơi rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào hộp cơm mang đi đang cầm trên tay. Anh ra ngoài mua đồ ăn à? Cô hỏi mà không trả lời. Ừ. Lục Đình Chiêu cầm hộp cơm mang ra trong tay, cười nói. Anh gọi đồ ăn, người giao hàng chỉ muốn giao dưới lầu nên anh tự mình chạy xuống lấy. Nghĩ đến mình suy nghĩ từ hình lôi kéo anh ra ngoài, cô định đi sang bên kia xem, cô có chút không tự nhiên quay đầu lại, vừa giả bộ tùy tiện thay giày vừa nói. Em đói, vì vậy tốt hơn là em nên ăn trước khi đi về, nếu không sẽ rất lãng phí. Lục đình chiêu bật cười, đưa hộp cơm trong tay cho cô. Vậy em vào trước đi. Lê Mẫn Nghi liếc anh một cái, sau đó cầm túi trong tay đi về phía nhà ăn. Lúc Lục Đình Chiêu thay giày bước vào nhà ăn, cháo và bát đĩa đã được dọn sẵn. Thấy anh đi vào, Lê Mẫn Nghi vội vẫy tay với anh. Anh ngồi đi, em đói quá. Vậy thì mau ăn đi. Lục Đình Chiêu cười đi tới chỗ cô ngồi xuống. Lê Mẫn Nghi thực sự rất đói, lúc ăn cũng không nói lời nào. Cúi đầu húp cháo, ăn hết cháo trong bát của mình. Thấy vậy, Lục Đình Chiêu đẩy bát của mình đến trước mặt cô. Không chê thì ăn phần của anh luôn đi. Lê Mẫn Nghi ngẳng đầu nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa đùa. Anh coi em như là heo sao? Lục Đình Chiêu hơi nhớ mày. Heo cũng đáng yêu mà, sao vậy? Lê Mẫn Nghi tức giận trận mắt nhìn anh. Con gái rất quan tâm đến vóc dáng, anh tự mình ăn đi. Lục Đình Chiêu bật cười. Đừng lo lắng. Em cho dù béo lên anh cũng sẽ không khinh thường em. Thật sao? Lê Mẫn Nghi hít mắt lại, lộ ra một chút nghiêm nghị. Nếu như anh dám không thích em, anh sẽ không xong với em. Nhìn thấy về mặt hung dữ của nàng, Lục Đình Chiêu không khỏi bật cười, giữa lông mày đều là cương chiều. Sau khi Chu Như Ngọc biết được triệu bá đã tỉnh lại, cũng có phản ứng giống như triệu thanh bích, cả người hoảng hốt. Tất cả đều biết rằng chỉ cần Triệu Bá tố cáo cảnh sát về việc Triệu Thanh Bích hại người, thì điều chờ đợi Triệu Thanh Bích chính là sự trừng phạt của pháp luật. Bất quá, cô nhanh chóng bình tĩnh lại và ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là nhờ cha Tiết Trí Cương giúp đỡ. Nhưng Lý Hương nói với cô rằng cha cô không có ý định can thiệp vào chuyện này và ngụ ý rằng cô nên ngừng tìm kiếm ông ta. Tại sao? Chưa Như Ngọc không hiểu tại sao cha mình lại không giúp. Lão đại nói đây là lỗi của mẫu thân cô, cô ta nên gánh chịu. Lý Hưng truyền đạt ý tứ của Tiết Trí Cương cho nàng. Chu Như Ngọc khó chịu. Ông ta đây chính là thấy chết không cứu, không coi tôi là con gái. Cô Như Ngọc, Lão đại làm chuyện này là vì xem cô là con gái. Chu Như Ngọc chế nhạo. Nếu ông ta thật sự coi tôi như con gái, ông ta nên giúp đỡ mẹ tôi. Cô Như Ngọc, để mẹ cô nhận những sai lầm này là tốt rồi, nếu không thì liên lụy quá, e rằng ngay cả cô cũng không thoát được tội. Ý của anh là để tôi nhìn mẹ tôi bị bắt. Chu Như Ngọc nhìn anh chế diễu, Lý Hương vẫn bình tĩnh, lãnh đạm. Điều đó tốt cho cô, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Sau khi nghe xong lời của anh, Chu Như Ngọc thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc, thật ra anh nói đúng. Đường Nhã Phương từ trước đến nay không tha cho mẹ con cô, nếu định điều tra kỹ lưỡng, ngay cả cô cũng sẽ bị liên lụy. Như vậy, đây không phải là mất cả trí lẫn tài sao, nhưng là cô không cam tâm, không thể để đường Nhã Phương đắc ý được. Vì cha cô ấy không muốn giúp đỡ, cô ấy sẽ tự tìm cách. Ừm, tôi biết, khi nào bố khỏe hơn, tôi sẽ về nhà. Không phải, ta không tốn một xu, là tiền của đường ra. Cái gì? Ngươi không muốn ba ba về nhà, vậy ngươi để cho ba ba ở đâu? Viện dưỡng lão ư Lúc chu Như Ngọc đi tới cửa phòng triệu bá, nghe thấy tiếng kêu thất thanh, cô vừa quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt tức giận. Không thể, tôi nhất định không cho bố vào viện dưỡng lão, tiền bạc không phải lo, tôi sẽ tìm cách. Nói xong, triệu khải ngôn cúp điện thoại liền đi tới. vừa nhìn thấy cô thì sửng sốt, sau đó cảnh giác nhìn cô. Cô là ai? Chu Như Ngọc mỉm cười. Tôi là con gái nhà họ Đường. Triệu Khải ngôn nhíu mày, sau đó hai mắt sáng lên, chỉ tay rồi kêu lên. Cô là con gái của Triệu Thanh Bích. Thấy anh ngạc nhiên, Chu Như Ngọc càng cười. Ừm, tôi là con gái của bà ấy. Thấy cô thừa nhận. Triệu Khải Ngôn thẳng thắn hỏi. Cô làm gì ở đây? Tôi tới xem chuyện gì đang xảy ra với Triệu Bá. Ngay được lời nói của cô, Triệu Khải Ngôn hừ lạnh một tiếng nói. Cô không cần phải giả bộ, tại sao ba tôi lại thành ra thế này? Cô hẳn biết rõ. Tôi đến đây để xin lỗi. Chu Như Ngọc trông rất có lỗi thở dài. Mẹ con tôi cũng rất buồn khi chuyện này xảy ra với Triệu Bá. Triệu bá đã ở lại đường ra đã một hai thập kỷ rồi, và chúng tôi có tình cảm với nhau. Làm sao anh có thể nghĩ rằng mẹ tôi cố ý làm tổn thương ông ấy chứ? Mẹ tôi chỉ vô tình chứ không phải cố ý. Vô tình ư. Triệu Khải Ngôn chế nhạo. Bà tôi suýt chết, là do mẹ cô bất cẩn chương 379 Khải Ngôn gặp Triệu Thanh Bích. Triệu Thanh Bích biết cha mình xảy ra chuyện gì, nhưng là cố ý che giấu. Còn cô ý cho cảnh sát manh mối sai làm cho cảnh sát mất thời gian. chu Như Ngọc nhìn thấy Triệu Khải ngôn rõ ràng tức giận, ánh sáng lóe lên trong mắt cô, cô cúi người về phía anh. Tôi thực sự xin lỗi, tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng anh có thể cho tôi vào gặp Triệu Bá được không? Nếu không có người đưa bố đến bệnh viện cứu, e rằng bố tôi đã chết từ lâu rồi, cho nên bây giờ cô đến xin lỗi, muốn thăm cha anh, trong mắt anh tất cả đều là đạo đức giả. Tôi không thể để cô gặp cha tôi. Triệu Khải Ngôn lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại. Chu Như Ngọc bị cự tuyệt, hung ác nhìn trầm chầm, chầm cánh cửa. Cô đến đây với mục đích đơn giản là giải hòa với Triệu Bá để ông không giúp đường Nhã Phương tố cáo mẹ cô. Nhưng không ngờ rằng phản ứng của con trai Triệu Bá quá lớn. Cô không được vào gặp Triệu Bá, như vậy mục đích của cô sẽ không đạt được. Không, cô ấy phải tìm cách. Cô liếc nhìn y tá đang đi về phía bên này, đôi mắt híp lại, trong lòng có ý tưởng, sải bước đi về phía y tá. Khi vào phòng, Triệu Khải Ngôn nói với cha mình rằng con gái Triệu Thanh Bích đang ở cửa và muốn vào gặp ông. Nghe đến con gái Triệu Thanh Bích, Triệu Bá xúc động nắm chặt lấy cánh tay con trai. "Khải Ngôn, mau đuổi cô ấy đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy." Triệu Khải Ngôn sợ bố kích động sẽ không tốt cho sức khỏe nên nhanh chóng an ủi. Nhỏ hơn, break time bằng một giây chen lớn hơn. Bố đừng lo lắng. Con đã bảo cô ta về rồi. Con đã nói rõ với cô ta rằng con không muốn nhìn cô ấy. Nghe vậy, triệu bá thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ba, ba có muốn nói cho đừng tiểu thư chuyện này không? Triệu Khải ngôn hỏi. Triệu bá lắc đầu. Không cần, sợ phu nhân lo lắng. triệu khải ngôn gật đầu đúng vậy là chuyện nhỏ ta có thể tự mình xử lý không cần phiền người khác vừa lúc đó cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy vào nghe thấy động tĩnh triệu khải ngôn quay đầu nhìn sang chỉ thấy y tá bước vào cười nói với anh triệu tiên sinh đến lấy chút thuốc cho lão gia bác sĩ vừa kê đơn uống thuốc ư triệu khải ngôn cau mày nghi hoặc Bác sĩ làm sao có thể cho ba tôi uống thuốc? Y tá giải thích. Không phải lão ra nói sau khi ăn xong không tiêu hóa được sao? Dạ dày bị tắc nặng sao? Cho nên bác sĩ kèm một ít thuốc giúp tiêu hóa. Ba anh ấy đúng là có chuyện như vậy. Nên Triều Khải Ngôn không nghi ngờ gì nữa đã đi theo y tá ra khỏi phòng. Vừa mới cùng y tá rời đi. Cửa khu bên cạnh mở ra. Chu Như Ngọc đi ra. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi theo y tá. Sau đó đi tới. Đẩy cửa phòng của Triệu Bá. Khải Ngôn, nhanh như vậy đã trở về à? Nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Triệu Bá còn tưởng rằng là con trai của mình mang theo thuốc trở về. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy là Chu Như Ngọc, đồng tử đột nhiên dãn ra. Ông ta choáng váng. Triệu Bá, đã lâu không gặp. Chu Như Ngọc đi tới gần hắn, trên mặt mang theo ý cười. Triệu Bá phản ứng lại. Sắc bén hỏi. Cô ở đây làm gì? Ở đây cô không được hoan nghênh. Thấy ông xúc động mà phẫn nộ nhìn trầm chầm, chầm mình, nụ cười trên mặt Chu Như Ngọc càng lớn hơn, cô bình tĩnh nói. Tôi chỉ đến gặp ông, triệu bá. Hơn nữa, không nói đến tôi là khách, tôi vẫn là đại tiểu thư của đường ra, e là triệu bá thái độ không đúng. Cô là khách sao? Đại tiểu thư của đường ra à? Triệu bá chế nhạo, sửa sang lại. Từ đầu đến cuối chỉ có một vị là cô chủ của đường ra, chính là cô Nhã Phương. Vẻ mặt Chu như ngọc cứng đờ, nhưng cũng khôi phục rất nhanh, nhanh chóng che đi vẻ không hài lòng trong mắt, cười nói. Triệu bá, ông không nhận tôi là tiểu thư của đường ra, tôi không quan tâm. Tôi đến đây hôm nay để bày tỏ lời xin lỗi của tôi. Xin lỗi ư. Như là nghe được một câu nói đùa, triệu bá hử mấy tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. chu tiểu thư, ta chịu không nổi lời xin lỗi của cô, mời cô đi ra ngoài cho. Đối mặt với thái độ của ông, chu Như Ngọc cũng không có để ý. Cô cười cười, sau đó từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy, đi tới đặt ở trên bàn đầu giường. Triệu bá liếc nhìn, là ngân phiếu. Ý của cô là... Triệu bá sắp mặt càng lạnh. Chính là như vậy, mẹ tôi đẩy ông xuống lầu là do bà ấy vô tình, không phải cố ý. Tôi nghĩ triệu bá cũng biết điều đó, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên hòa giải vì lợi ích của mọi người. Triệu bá nhìn nàng chầm chầm, trầm giọng hỏi. Cô cho rằng hiện tại ta nằm ở chỗ này là do mẹ cô vô ý sao? chu Như Ngọc nhướng mày hỏi. Không phải sao? Đương nhiên không phải. Triệu bá nghiêm nghị đáp. Rõ ràng là mẹ cô sợ ta nói cho người khác biết chuyện hãm hại Nhã Phương nên muốn giết chết tôi để bịt miệng. Vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt Như Ngọc lập tức đông cứng lại, cô nheo mắt lại, ánh mắt u ám. Ông nói cho đường Nhã Phương biết rồi sao. Trước câu hỏi của cô, Triệu bá có vẻ không nghe mà nói lớn. Hai mẹ con cô chờ trả giá cho những gì mình đã làm đi. Chu Như Ngọc yên lặng nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng. Triệu bá thái độ lúc này rất rõ ràng, hắn vừa muốn giúp đường Nhã Phương xử lý bọn họ, đồng thời tìm công lý cho chính mình. Chỉ cần Triệu bá thực sự tố cáo mẹ cô trước mặt cảnh sát, thì mẹ cô 100% sẽ phải ngồi tù. Vậy cô ấy ở đây hôm nay có ích gì? Cô nghĩ đến lúc nghe con trai Triệu bá gọi điện thoại, khóe môi chậm rãi nhếch lên, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng hỗn loạn, Chu Như Ngọc thản nhiên hỏi. Triệu bá, con dâu đối xử với ông như thế nào? Triệu bá sửng sốt trước câu hỏi đột ngột này, sau đó cảnh giác nhìn nàng. Chuyện này liên quan gì đến cô? Chu như ngọc cười cười. Đương nhiên không liên quan, nhưng là tôi biết con dâu đối xử với ông không tốt. Cô chỉ là đang thử thăm dò. Ngay được lời nói của cô, trên mặt triệu bá nhanh chóng hiện lên một tia buồn bực, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhìn ra được. Cô sai rồi, con dâu đối xử tốt với tôi. Triệu bá đáp. Thật sao? Chu Như Ngọc trên môi nở nụ cười kỳ quái. Nhưng mà tôi vừa nghe thấy con trai ông và con dâu ông nói chuyện điện thoại. Con dâu ông không muốn ông về nhà, còn muốn con trai của ông gửi ông đến một viện dưỡng lão. Cô đang nói nhảm. Triệu bá xúc động nói. Chu Như Ngọc bình tĩnh cười. Có phải là nói nhảm hay không? Triệu bá biết rõ nhất. chương 380 Trong phòng, không khí rơi vào im lặng chết chóc. Triệu bá ngơ ngác nhìn Chu Như Ngọc vẻ mặt tự mãn, thật lâu sau mới hỏi. Vậy cô muốn như thế nào? Chu Như Ngọc còn môi. Ông cầm tiền tôi đưa rồi mang về nhà. Tôi tin rằng thái độ của vợ con trai ông đối với ông sẽ hoàn toàn khác. Cô có lòng tốt như vậy sao? Triệu bá biết bộ mặt thật của mẹ con Triệu Thanh Bích, cô nhất định không phải chỉ cho ông tiền. Không. chu Như Ngọc bình tĩnh thừa nhận, sau đó nói rõ mục đích của mình. Tôi muốn ông nói với cảnh sát rằng chính ông ngã cầu thang khi cảnh sát tới tìm ông thu thập chứng cứ, còn mẹ tôi thì không liên quan. Nghe được lời nói của cô, Triệu bá cũng không có chút nào kinh ngạc. Tựa hồ đã biết từ lâu cô sẽ có mục đích như vậy. Triệu Bá với lấy chi phiếu trên bàn đầu giường, nhìn số tiền trên đó, cười nói. Chu tiểu thư, nửa triệu để mẹ cô trốn tránh pháp luật, không phải quá ít sao. Đây là phần đầu tiên. Chỉ cần ông làm theo lời tôi nói, sau này tôi sẽ cho ông nửa triệu đô la nữa. Tôi tin rằng một triệu đã là một tài sản khổng lồ đối với một gia đình bình thường. Triệu bá biết rằng chỉ cần ông chấp nhận tờ xét và làm theo lời cô ta nói, con trai và con dâu của bà sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn hơn. Nhưng nếu như muốn hủy diệt lương tâm, bao che lòng người hiểm ác, vậy hắn cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ông đang làm gì thế? Chu Như Ngọc đột nhiên kêu lên. Cô kinh ngạc nhìn Triệu bá xé tờ chi phiếu, sau đó ném tờ giấy vụn vào thùng rác bên cạnh giường. Chu Tiểu Thư mời trở về đi. ta đi nghỉ ngơi." Nói rồi, Triệu Bá chậm rãi nằm xuống, kéo chăn bông che lại, nhắm mắt lại không muốn để ý đến nàng nữa. Chu Như Ngọc cả người run lên, tức giận trừng mắt nhìn người trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt hơn hết ông đừng hồi hận." Lời vừa dứt, cô tức giận quay lưng bỏ đi. Nghe thấy cửa đóng sầm lại, Triệu Bá chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, trong lòng nảy sinh suy nghĩ: Xem ra chuyện này nhất định phải nói cho Đường Nhã Phương. Sau khi Lê Mẫn Nghi ăn sáng ở nhà Lục Đình Chiêu, liền nhờ anh đưa về nhà. Xe đậu ở con đường bên ngoài biệt thự của Lê gia, Lê Mẫn Nghi cởi dây an toàn, vươn tay mở cửa xuống xe. Đột nhiên, cô dừng lại, dường như cô nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu, nhếch môi cười. "Ba ba hôm nay ở nhà, anh có muốn vào thăm không?" "Hả?" Lục Đình Chiêu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Không được, hôm khác anh sẽ tới thăm ông. Lê Mẫn Nghi nhứng mày, ngập ngừng hỏi. Nhìn thấy ba ba anh có sợ không? Lục Đình Chiêu vội vàng phủ nhận. Không, anh chỉ nghĩ đến thăm chú đột ngột như thế này cũng không mang theo lễ vật gì cả, thật tê. Thật sao? Lê Mẫn Nghi kinh ngạc nhìn anh trầm chầm. chầm. Lục Đình Chiêu, nếu sợ thì thừa nhận, đừng viện cớ như vậy. Cô ấy đang khiêu khích anh sao? Nhìn thấy cô dường như đã nhìn thấu tâm can của hắn, Lục Đình Chiêu không nhịn được cười, lại xác nhận. Mẫn nghi, anh không sợ cha em, anh thật sự không sợ. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Lê Mẫn nghi nở một nụ cười danh mãnh như Hồ Ly nói với anh. Vì anh không sợ, vậy hãy cùng em đi gặp cha mẹ. Không muốn. Lục Đình Chiêu vẻ mặt xấu hổ. Anh thực sự nghĩ là bất lịch sự nếu tay trắng đến thăm cha cô. Với sự giáo dục của anh không cho phép anh làm điều đó. Biết anh xấu hổ vì điều gì? Lê Mẫn Nghi nói. Nếu anh cảm thấy xấu hổ khi vào nhà mà không có quả thì anh cứ yên tâm. Bố em không quan tâm anh có mang theo quả hay không. Chỉ cần anh có lòng đến thăm ông ấy. Mau xuống xe. Lê Mẫn Nghi thúc giục. xuống xe trước. Lục Đình Chiêu muốn đạp ga bỏ đi, nhưng anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Thế là anh ngoan ngoãn xuống xe. Vậy mới đúng chứ? Lê Mẫn Nghi đi tới sờ sờ mặt của hắn, sau đó nắm lấy cánh tay của hắn, cười nói. Đi, đi gặp cha vợ tương lai. Cha vợ tương lai á? Lục Đình Chiêu hơi nhướng mày, tựa hồ cảm thấy cũng tốt. Phụ thân của Mẫn Nghi rất tức giận về việc đêm qua cô con gái quý giá của mình không về nhà và tiếp tục buộc tội mẹ Lê không dạy dỗ tốt con mình. Mẹ Lê vừa bất lực vừa buồn cười, biết chồng lo lắng cho con gái nên đành để ông mắng mỏ. Khi thấy Mẫn Nghi và Lục Đình Chiêu bước vào, mẹ Lê không nhịn được cười, cô y nói: "Mẫn Nghi, con về rồi à?" Bởi vì bố Lê quay lưng về phía cửa, ngay vậy lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lê Mẫn Nhi và Lục Đình Chiêu, Lông mày nhíu lại, không hài lòng quay đầu lại Mẹ Lê buồn cười nhìn ông Rồi ra hiệu cho Lê Mẫn Nghi và Lục Đình Chiêu cùng ngồi xuống Mẫn Nghi ngồi bên cạnh mẹ Lê Còn Lục Đình Chiêu ngồi đối diện ba Lê Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ Mẫn Nghi Nhưng Lục Đình Chiêu không khỏi lo lắng Nhất là khi nhìn thấy về mặt hầm hầm của cha Mẫn Nghi Tối hôm qua sao con không về nhà Mẹ Lê chừng mắt nhìn Lê Mẫn Nghi Con không biết cha con lo lắng thế nào đâu. Lê Mẫn Nghi ôm lấy cánh tay mẹ Lê, tự đầu vào vai cô chiều mến, miệng lẩm bẩm. Con lớn rồi, sao còn lo lắng chuyện này? Mẹ Lê nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói. Dù con bao nhiêu tuổi, trong mắt ta và phụ thân, con vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ lo lắng. Vậy con mau nhận lỗi với cha đi. Mẫn Nghi nhìn lên mẹ Lê. Chỉ thấy mẹ Lê nháy mắt với mình, nàng lập tức hiểu ra, đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh ba Lê. Ba ba Lê Mẫn Nghi thận trọng kêu lên, ánh mắt cũng cẩn thận nhìn khuôn mặt tức giận của ba Lê. Ba Mẫn Nghi mím chặt môi không nói gì. Ba Lê Mẫn Nghi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của phụ thân lắc lắc, ôn như nói. Ba đừng tức giận, con đã an toàn trở về. Về sau con sẽ nói trước khi không trở về. Sau đó, ba mẫn nghi mở to mắt nhìn cô, rõ ràng là không hài lòng với lời nói của cô. Lê mẫn nghi nhìn trầm chầm, chầm vào ông nhưng giả bộ như không thấy, quay lại chỗ mẹ Lê ngồi xuống. Ba, mẹ, hôm nay đình chiều khó khăn lắm mới đến thăm hai người, ba mẹ đừng giận con. Mẹ không tức giận. Mẹ Lê tức giận liếc cô một cái, sau đó quay đầu nhìn lục đình Chiêu cười. Đình Chiêu, Mẫn Nghi không có gây chuyện với cậu chứ? Lục Đình Chiêu cười lắc đầu. Dạ, không có. Mẫn Nghi có ở cùng cậu tối hôm qua không? Mẹ Lê lại hỏi. Dạ có. Chính là nó rồi. Mẹ Lê gật đầu, sau đó thốt ra một nhận xét đặc biệt gây sốc, khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Cô ấy nói. Phải cẩn thận chứ. Đừng để có con trước khi lấy chồng. Mọi người thân mến, chuyện đến đây là tạm hết. Mọi người nhớ đón xem phần sau vào lúc 19 giờ tối hàng ngày nhé. Mọi người cảm thấy tập này như thế nào? Để lại cảm nghĩ ở phần bình luận nhé. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những bộ chuyện mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân ái chào tạm biệt.